được để trong phần mô tả. Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Vào khoảng 10 giờ đêm, lạnh trong mờ, hồ ba bể im vắng như trong chỉ có vài tiếng cú rúc mơ hồ lẫn tiếng côn trùng rên rỉ.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 Có hồi như từ dưới hồ vọng lên. Tiếng gì nhiều khi âm âm như dưới đất dâng lên theo tiếng trùng đêm. Võ Minh Thần bất giác ghé tai quản kinh mà thỉ thảo. Vừa gần đây đã xà hút. Âm quái này nếu của người trần phải đả hạng có tài đi nhanh ghê gớm. Ngựa nào mà mau lẹ như gió thế? Chẳng lẽ là loài âm chăng? Võ vừa dứt lời bỗng tiếng dị lại cất lên. Lần này nghe rất rõ Hướng từ triền núi đông bắc chạy xuống phía nam, phía hai người đang đứng. Vừa ghe lọt âm dị vọng tới, quản kinh chợt thấy choáng váng, võ minh thần vùng bảo. Âm thành công kích, a không phải yêu ma quỷ hờn, đềm trăng nó dùng tiếng kêu khóc để tấn công. Không hiểu nó đánh chúng ta hay đánh vật chi dưới hổ. Nhưng chú mau vận kinh lực để đề phòng, đóng tai, đóng yếu huyệt, lỗ trần nồng lại, chứ tiến gần lại nữa.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 lại tới chỗ trống nhìn lên, bóng dị nhân đứng trên lưng thú nó lại ròm xuống hồ như xem cá đủ loại sắc nước nổi lênh bảng, vùng phát tiếng khóc cười quái gở. Mấy thấy cá tôm chứ thấy loài thủy quái, mày vốn trốn dưới đáy hồ đáy biển vỏ hang hốc nào mà không dám lên, mày xưng thần hồ, tài cao phép lạ, sao không lên đây? Tao lộn ra, rút gân, uống máu, ăn sống đốt tươi mày, mày trốn xuống âm, tao cũng tìm cho bằng ra. Tiếng của nó trờn vờn, nghe gài sắc như tiếng nạo mặt nữa. Vừa dứt bắt thần nó vùng thét lên vang động, canh trường từng tiếng kéo lê thê nhọn hoắt rồi dưới đáy hồ, rồi cả vào tai của Võ Minh Thần, rồi bất ngờ nó nhảy tót xuống mặt kênh, xẹt bắc xẹt nam dọc theo bờ hồ hét lên một tiếng, lại đánh sốc lá cờ đùi nhào xuống nước. Lần này không ẩn chìm như lần trước, mỗi cái phất cờ lại phát kinh phong, ánh xúc dọc bờ nước ồm ồm, sóng dâng cao, nước tung tóe.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 Chàng trai còn đang nín thở ngạc nhiên trước hình thủ quá lớn khổ của con quái vừa đội nước vọt lên, bỗng lại một phen sừng rốt nghe con quái phát âm như tiếng người lờ lỡ cài gài thét. Đứa nào dám to gan đến hồ này đảm loạn giết tôm cá của chú hồ?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 cuộn lên một cơn sóng lớn, dành dội cả hình thù của nó quăng vào hàng mấy xải, nó thở phì phì phun nước lên như vòi rồng. Trên bờ, bóng quỷ nữ chợt thấy con quái dưới nước nhô lên, lập tức vắt cờ kêu hú, nó xẹt ra ánh mỏm gành trỏ vụt tay xuống, phát một chuỗi cười nhọn hoắt tựa tiếng rùa đâm quát bằng tiếng thổ.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 tưởng rằng nó bị thương, bất thần ngay sát bờ chỗ quỷ nữ đứng chợt nhô lên một con sóng cao ngất, chân sóng tỏa hàng mấy xải đường kính, con rào lòng đội sóng vọt hẳn lên khỏi mặt nước, dùng cả hình thù đẫn con sóng chụp quỷ nữ rút xuống hồ, nhưng quỷ nữ nhanh như con cáo đã nhảy vọt lên cao nhất, quất bùng đá cờ xuống mặt nước. Võ Minh thần nấp đằng kia chỉ thấy một vùng nước tung tản tán, tiếp theo có tiếng rú gai nhọn, giòm kĩ đã thấy bóng tan.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 mi là con nào bỗng dưng đếnsông phạm bờ cõi nước của thần hộ giết hại quân tướng trên sông hồ Trăng phải chính mi con tinh thủng luồng chúa hồ biết nói tiếng người ta tao được ăn thịt mi đây tao kiếm mi cả chục tháng trường rồi tiếng mà ầm lại nổi lên vẫn chừa rõ hướng nào còn quỷ cái không được mạn thượng tài nghệ mi được bao nhiêu dám tơ đ ngạo mạn không biết chúa Hồ quyền lực vi phạm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 Tiếng đàn sáo véo von càng lúc càng thêm rõ rệt đến khi tiếng xanh tiền vừa ập bền tai thì từ sau làn xương trắng mỏng vụt hiện ra một con thuyền dài từ sắc màu đến hình thù coi hết sức phì phạm. Con thuyền đi vùn vụt trên mặt hồ toáng đã đứng xứng ngay trước mắt mỗi thuyền đuôi thuyền còng vút chạm trổ sơn son thiếp vàng dọc hai bên mạn có hai hàng bơi chẻo khua nước với hai giải thủy thủ dị hình nhô lên nửa mình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 À, thuyền rào lòng, thuyền ma thuyền quái hay thuyền thần hổ bà bể? Lạ dữ chưa? Quỷ nữ giao long trằng khuya sường mở, ta đang chứng kiến cảnh cõi âm chăng? Võ Minh Thần ngẫm nghĩ loanh quanh tiếng đàn sáo, tiếng bát âm, xinh tiền nổi chìm vụt tắt. Con thuyền lướt tới còn cách ba bốn chục xài, bỗng còn vòng cung hạ tốc lực, dập dờn nhấp nhô sóng xô bờ róc rách, lẹ như bóng mà. Quỷ dữ xẹt luôn vào trong bột cảnh đá mã quát, Thùng đường tinh sao chưa xuất hiện Giữa cảnh hồ khuya lạnh vắng Chợt từ dưới thuyền Tiếng gì âm hát lên chìm gai Phì phạm Giọng của một loài không phải tiếng người Mà nói bằng tiếng thổ Sao sao ẩn núp Quỳ nữ cười thét lên Sao chưa ra mặt ta phơi cho người cắn trộn mà Tiếng gì vọng lên Cao ngạo oài nghiêm hết sức Không được hỗn Chú hồ ba bể quyền phép nhiệm màu Không hề ám toán Nhưng ta chưa cho mi thấy mặt Nếu chưa biết My muốn gì. Quỷ nữ ré lên khủng khiếp. Ta muốn căng sát của mày. Làm đồ tế oan hồn. Tế xong ăn thịt của mày. Không sót một cái xương. Ta căm thủ loài thủy quái. Ta trở hờn cho những oan hồn uổng tử vì mi Còn quái vật giả xưng thần hồ. Tao sẽ giết không còn một móng Lời dứt bỗng dưới thuyền hát lên một chuỗi cười nhọn hoát mà âm. À mi trả thù cho những oan hồn.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 Nhưng quỷ nữ không phải tay vừa lập tức khóc trống thê thảm vô cùng tiếng cười quật vào tiếng khóc ngay trên mặt nước gần bờ khiến lao sậy hóa lá dập tơi bẩy mặt nước nổi sóng té cao như bị vật chỉ đánh xuống sau Long thuyền dừng lại cách bờ khoảng chừng 9ư bộ dập giành trên mặt sông tùy cách Vvõ Minh Th xa trách hơn nhưng nhờ ánh trăng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 Tiếng khóc gào toả rộng tròn vần khắp hồ ba bể hoang sơ, nghe như đang có cuộc quần ma tụ hội, cười khóc đảo điên, cao trú mưa trút gió gọi, hồn người cõi âm ty khiến kẻ bạo gan cũng phát ớn. Quan kinh nấp xa ròm tới, tuy thuộc loại ly còn thấy tóc gáy muốn dựng lên trước cảnh tượng quái gở. Lần này tiếng cười khóc hết sức dữ dội, võ phải ngầm vận điện công bế huyệt đạo phòng hở, nhìn xuống hồ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 đáng được tha tội, mau trời khỏi vùng đất cấm cho toàn mạng, binh tướng đâu, về động. Tiếng thuyền vừa dứt, lập tức lại nghe tiếng đàn xiao bớt âm nổi lên réo von, lồng lộng muốn bốc tận mây mờ, tiếng xanh tiền xoang xoạng vừa cất nhịp, hơn hai chục bơi chèo nhất loạt của nước, giao long thuyền nhấp nhô lướt đi, trên bờ quỷ nữ vùng trỏ xuống hét lanh lảnh giòn như thủy tinh vỡ. Nguyệt xúc luồng tinh, mi định bỏ chạy sao? Dừng lại, đừng để ta phải theo mi về tận hang ổ, mi bắt người ăn thịt, ta sát thịt mọi gân mi, mi sợ không? Nghiệt xúc, tội mi trọng chất, đêm nay gặp ta, mi phải đền tội, chạy xuống âm ty cũng đừng hòng thoát khỏi. Giọng lòng thuyền theo nhịp đàn xáo véo von uyển chuyển đã lướt đi vài chục dặm. Bỗng có tiếng âm vang đàn sáo sinh tiền, thuyền âm đảo xẹt vòng thúng lại đào qua chỗ võ minh thần nấp, khiến chàng trai đật đật nằm dán mình xuống như con rắn. May chỗ này có lá hoa trượm ra, chàng trai lại được dịp nhìn sát hơn. Có lúc bạn thuyền chỉ cách vài dài, trông tỏ mồn một từng đường chạm trổ, từng mái chèo sơn son, từng hình thù thủy thủ quái kia.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 Thoáng thấy khoang đái che gấm bỏng Có ánh lửa vật vờ bên trong Hình như ánh lạp, nhựa trám Và trên nền vách cấm có in rõ Mấy bóng trong khoang Đường nét linh hoạt, sợ bóng người ta Mà lại bóng nữ thì phải Bất giác chẳng trách sự nhớ lại Lời tử chúa trên hồ kiều Cứ lời lão, con tinh giao long hồ ba bể trượt thiết phụ bắt làm vợ À, nếu vậy bóng đàn bà trong kia Có thể là thế thiếp của nó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 nhằm quỷ nữ chụp tới còi hết sức quái gở. Vật đứng sau bọm đá với con bèo đen, quỷ nữ ré lên một tiếng ngắn và sắc, vùng đuôi lá cờ đuôi nhau phất vụt cái thật mạnh. Trong trắng lá cờ dị cũng như kéo dài ra, cách mặt chừng mấy thước, quất trúng bàn chân quái phát ra một tiếng bùng lớn. Tối sầm một khoảng, cả hai vụt biến, vỏ mình thần chú mục giọm thoảng thấy tay con quỷ, cờ quỷ nữ run mạnh liền mấy cái. Quỳ nữ lùi lại khoảng một bộ mà hét lớn. Thun luôn, nấp mãi dưới thuyền, nghiệt xúc sao trượt ló mặt, đợi ta đốt thuyền ma. tiếng dị dưới thuyền hắt lên, lửa nào đốt nổi thuyền giao long thần, mì sắp chết thùi, mau khai nguồn gốc coi cái đứa nào mà ở đâu tới. Đợi khi thấy sắc mì căng trước bản thờ tế oan hồn, mì sẽ biết, ló mặt mau. Chỉ nghe tiếng thét vang âm, bất thần, bùng, phù,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 Một số vẫn táp vào ngực, nghe xèo xèo mà tắt liền. Vất nhát nữa, một mớ lửa bay xuống thuyền cũng bị đánh bạt tung rớt xuống nước xèo xèo. quỷ nữ lúc này nổi hung, vất lìa địa mà hét. Mày không ra, tao đốt thuyền của mày. Bùng bùng bùng, ba thoi lửa bắn tốc khắp thuyền như ba viên đạn lửa. Từ trong bỗng thò ra một bàn chân quái xòe vuốt chụp thoi lửa ném bõm xuống hồ. Như một khối chạy vòng cung thoát ra được khỏi sức vút kinh bắn trúng vẹn mạn vách gấm. Lập tức thoi lửa phát nổ oang, bụt qua làn gấm bắn tué vải. Bắn vào khoang, võ minh thần nấp xế xa, thấy rõ lòng trong khoang sáng lóa, văng vẳng tiếng thét giật giọng âm âm. Zano tội mị đáng cho thủng luồng ăn thịt, sao dám hạ mạng giao long kim thần xuống. Không hề chi, tha cho, tha cho, về phủ thôi. Tiếng thánh thoát như giọng chim oanh, thỏ thẻ vọng từ khoang gấm ra. trong vắt, rõ tiếng đàn bà cõi trần, văng vẳng lại có tiếng xiềng khóa loàng soảng. Tiếng võ càng lo cho là lạ. Phía mỏm đá kia, quỷ nữ cũng nghe thấy, không hiểu sao đang ngửa mặt cười thè thé. Quỷ nữ vụt rừng tay phất cờ đen, quát giật giọng Tiếng đàn bà dưới thuyền tinh phải là công chúa Tây Bắc, bà chúa nàng Tây Bắc phải chăng? Lập tức có tiếng hú nhọn,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 nhảy tốt lên lưng con bèo đen sương phọt ra lồng đảo dọc bờ Võ mình thần thấy quỷ nữ nhảy ra lù, lù trên gành trống chàng trai vừa lầm bẩm 4 tiếng nguy cho mụ rồi quả nhiên từ giới thuyền bụt bắn vút lên liền ba bốn mũi tên nọ liền trầu cắm phẩmậ cả vào ngực của quỷ nữ không thể phòng bị Xuyên võ bật kêu vì đoán chắc đó phải là loại tên cực độc hại. Nào ra, quỷ nữ thấy bị tên, đưa luôn tay nhổ phăng ra, thảy xuống hồ. Phất lia lá cờ đuôi nhau phầm phập, cắm vào mạng thuyền xòn thét. Nghiệt xúc hồi thành bắn trộm, coi tao đây. Xứt lời quỷ nữ phất lia lá cờ đuôi nhau, hầm hầm định dục thú nhảy xuống hồ. Ngày khi đó, kinh phong từ dưới thuyền quái phát ra ảo ảo, lẫn tiếng thét vàng âm.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 Nhanh như mảnh xanh thảy chạy Là là trên mặt nước Con tuyệt quái là há ngoác cái mõm phun nước phì phì Tựa vòi trồng Phát ra những tiếng kêu rất lạ tai Nó sẽ đảo vòng thúng vào sát bờ Liện qua chỗ quỷ nữ đang đứng Cả quỷ nữ lẫn con beo đen Đều dòm xuống hồ Tuyệt quái xuất hiện Con beo đồng lộn rống lên trực nhảy táp Nhưng quỷ nữ vẻ thoáng ngạc nhiên Trỏ tay mà quát Con tinh thường luồng sau hình thù lại như cái bánh xe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 thoáng đã xoá nhỏ hết bóng thuyền kia. Con tàu văng xoè xoe vào vùng khói đen đã mất dạng luôn. Võ Minh Thần giòm ra, chỉ thấy mặt hồ cuộn sóng, bất thần từ trong đám khói mù phát ra một chuỗi cười thé ma âm rền rợn, chần vẩn bốc thấu trời mây. Tiếng cười nghe phi thú phi vân. hết sức quái gở, tỏa rộng như cào vào trong màng tai của con người.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 cái đầu ngóc cao lắc lư, đôi quái đập nước tung tóe, con thuồng luồng biết nói tiếng người cưỡi xẹt vòng thúng ra, rồi đại xẹt vào khói mù hét vang âm. "Tận số, tận số, đứa nào thấy giao long thần là đến giờ tận số, quỷ cái mi là tài lực bao nhiêu mà dám phạm đến thủy thần?" Vọn nín thở hồi hộp chờ đợi, quỷ nữ gọ thú, hai con mắt sáng rực vẻ mừng rỡ trước sự xuất hiện của giao long chúa, quỷ nữ giống liền như sấm, còn tình huống đường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 Không chút sợ hãi, quỷ nữ cầm lá cờ đuôi nheo phất bùng một nhát, đẩy đun cầu vòng đỏ bạt lại, tỏ tay lên vai rút giọt ra một thanh bảo kiếm. Cách khoảng 10 xài, quỷ nữ vừa rút kiếm, dao lòng chúa cười ré lên, phát tiếng ấm u. a quỷ cái có thành kiếm báu, cho mi chém ba nhát thử coi trước khi giải ăn thịt.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 Thanh kiếm bắn rội đại hàng xài tay Quỳ nữ giật mình rúng động tâm thần Vội thu kiếm về Dòm lưỡi thép nhờ loại kiếm quý May trừ mẹ Quỳ nữ thở vào nghĩ thầm Còn tình chúa thường luồng này Nói được tiếng của người ta Không phải là thường vật Nên kiếm không phạm nổi Phải thư phù như chém hổ ly yêu nghiệt mới xong Bèn dùng beo đen lùi mấy bộ Giơ lưỡi kiếm ngang Mà làm tư thế thủ thế cắm chặt lưỡi Đọc chú phun phỉ vào lưỡi thép Quỷ nữ làm rất kín. Nào ngờ, giao lòng chúa đã cười thét lên gài rợn. Quỷ cái định thư phụ chém quỷ thần như chém loài yêu quái. Chúa giao long khổ bà bể là bậc thần linh, không phải ma tả yêu quái. Cho mi được cả chạm yêu kiếm, chém phạm nhàn, nguyện bá linh thời xưa đều cũng vô dụng. Cứ đọc chú đi, mi còn chém được hài nhát nữa thôi. Lời vừa dứt, quỷ nữ đã hét lên lành lành.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 Giao Long cua soảng đã nắm gọn ba khúc kiếm gãy. Trên bờ quỷ nữ chúi đầu suýt lộn xuống hồ vội lấy thăng bằng trố mắt dòm Giao Long miệng lắp bắp gì không rõ Giao Long cười sẵn sặc thả lõm bõm ba khúc kiếm gãy xuống dưới hồ mà thét mi còn chém được nhát nào nữa không Chém hai lần trúng rào lòng đều vô ích Quỷ nữ vừa kinh vừa giận Kêu rống lên cực kỳ thống thiết Vỗ đốp vào con bèo đen Con beo này cũng rống lên một tràng vang động Nhảy trồm xuống phía dưới hồ Võ Minh Thần dọm theo Không khỏi ngạc nhiên thấy con beo này bơi lội dưới nước như loài hà mã Nhô hẳn cả người lên Bốn chân đuôi quần nước Bắn đi vùn vụt cực kỳ hùng mãnh Lao thẳng lại chỗ rào lòng chúa Lúc này chỉ cưỡi lưng con dài Lập lở không di động Vừa sốc tới, quỷ nữ vừa trống đêm cực kỳ bì phẫn. Oan hồn cõi thế, hãy phù hộ cho ta đánh chết con tinh báo thủ cho người thần thích. Lời vừa dứt, quỷ nữ phất vụt lá cờ đuôi nheo vào rào lòng. Từ trong lá cờ phát ra liền hai ba khối lửa lẫn kình phong ảo ảo. Kình phong quạt lửa thốc mạnh hết sức. Rào lòng dơ chân trước vẩy một cái, kình phong quật ngược lại phát nổ lốp bốp thành nhiều khối lửa đỏ rơi lả tả xuống thước, quỷ lữ phất vụ lại từ trong lá cờ bắn ra mống khí đen đánh tốc vào mặt rào lòng. giao long chúa rẽ lên, a, khói độc khói mê, há mõm đớp phăng cả hai móng Võ mình thần nấp gần đấy theo dõi cuộc chiến không khỏi đấy làm lạ về cây cờ đen của quỷ nữ chàng trai phỏng toán đó là một lá cờ đặc biệt đường chế tạo rất công phu trong có cải nhiều bộ phận bắn lửa và khói động nào dè cờ giữ cũng không làm gì nổi giao lòng chàng trai có lúc đó mới lường được sức lợi hại phi phạm của quái vật xưng là quỷ thần đang quan sát đã thấy quỷ nữ phất nhát thứ ba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 Giao Long đã sờ vuốt mà chụp Từ trong chân vuốt của Giao Long bay ra một luồng huyết khí đỏ trói giống hệt chân vuốt kéo dài vổ lấy quỷ nữ Quỷ nữ nhổm lên vung tay đẩy ra một đường kình phong chạm hình khuyết khí Kình phong tiêu biến luồng huyết khí Giao Long đánh chụp trúng mình của quỷ nữ tự nhiên quỷ nữ rú lên ôm ngực đảo đảo muốn gục cây cờ rớt luồn xuống nước Giao Long ré lên khủng khiếp Quỷ cái mày phải vào bụng giải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 Cha mẹ mình cũng thác oan vì loại tình quái chúa hồng cậu quẩy. Đồng bệnh tương lân, này gái kia sắp bị con quái ăn thịt, lẽ nào mình chỉ nấp nhìn. Nhưng có còn chiếc giao long thuyền kia, bên trong có bóng người, lạ thật, làm cách nào lần tới coi mới được. Đang nghĩ ngợi phần vân, nửa muốn nhảy xuống cứu nữ quỷ, nửa lại muốn tò mò, mò tới cảnh giao long thuyền thám thính. Võ Minh thần sự nhớ tới quản kinh vẫn nấp đợi xa xa.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 cậu hai gạt. Võ quái tay nắm quẩn kinh kéo nằm xuống, suýt nhỏ xuống hồ thi thảo. Chiếc thuyền mà quái vừa giờ vẫn đậu trong đám khói mù, trong thuyền chắc có nhiều cái lạ, vậy khi tôi nhảy ra đánh với con thủng luồng tinh, chú mau tìm cách chặn lại lại gần chiếc thuyền xem sao nhé. Cậu hai định điều mạng sao? Chà, phải cẩn thận đấy, con tinh thủng luồng quyền lực vi phạm. Biết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 Quỷ nữ rớt bõm xuống hồ nước Thu hết toàn lực quấy nước bắn mình lên lưng Đầu choáng mắt hoa Sức suy kiệt Nàng ta chỉ trồm lên khỏi mặt đứt được vài gang Lại xa xuống thở hồng học Nghiến rằng kèn két trỏ mắng dao long phều phạo Con bèo đen nhảy tót xuống cõng chủ lên lưng Dao long chúa cười thè thé Quỷ cái Mi chịu sao nổi đòn bản mệnh dao long chúa Đêm nay chính mi tới nộp mạng Mặt mày thì xấu xí Giao long chúa không dùng được giải nô thưởng cho mi con mỗi cái đó con véo đen bắt về chúa nổi có việc lạ thay con giải khổng lồ dưới chân dao Long chúa nghe chủ truyền nó như hiểu rõ lập tức phát ra một chàng rít âm quái dị gài gài nó lừ lừ bơi tới rất ung dung há hốc cái mõm ngoóc đỏ lòm phun nước phỉ phỉ thoát cái đã trôi đại gần nữ quỷ con véo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 lướt đi đã nặng. Võ Minh Thần nghĩ thầm. Tiền hạ thủ vi cường. Giờ nó còn cách 30 bộ, chém là vừa đẹp. Chỉ nghe véo một tiếng Liêu diệp đao xả vụt xuống phản dọc mõm của con giải cách bấy bộ. Bỗng thấy rào lòng chúa thò vụt chân vuốt ra vồ thành đào nhanh như cắt. Chỉ nghe keng một tiếng. Liệu đào chém trúng luồng huyết khí, phát tiếng khu giòn, bật rội lạ đến hai sải. Võ Minh Thần thấy toàn thân rúng động.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 Nhất thời đồng cảnh lại gắp nguy tới dưới bóng vuốt của lại tinh chúa cũng giống yêu quái như con tinh hồng cầu quầy hại cha mẹ của chàng. Nên võ nhảy ra xã thân cứu nạn không quản hiểm nguy trước sao lòng chúa cực lợi hại này. Chàng ngờ vừa rớt dưới nước lên lại bị gái quỷ xỉ và thậm tệ. Chàng trai thu hồi liệu đao liếc xuống hồ thấy dao long cưỡi giải đang lắc lừ trồi lại. Chàng trai đật đật phất tay ra hiệu dục. kia cô, cô quỷ à!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 toàn tử chiến với mi. Rất lại, quỷ nữ đảo loạn choạng lao ra ngoài, lăm le nhảy xuống, Phó Minh thần thất kinh quải xuống luôn tay, tóm được cổ tay của quỷ nữ lôi nghiến lại. Cô nương điên rồi sao, sao lại nhảy vào miệng của con rải? Già lang chúa cười thét trỏ tanh lên, thằng mặt trắng, à, mi không quen con quỷ cái, sao liệu mà uổng đời. Chúa già lang không vội, mi còn dịp lánh mình.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 Tên con trai khốn kiếp này, sao mạnh bức ta, ai khiến mi ta thèm dùng thuốc cao đơn hoàn tán ba xu của mi Chính mi mới là thằng điên, không quen thuộc từ đâu chảy vào làm mặt nhân nghĩa, cứ tưởng ta cần My cứu sao. Dứt lời, quỷ nữ lùi mấy bước lào đảo chạy ra, nhảy ùm ngay xuống hồ. Lúc này võ Minh Thần đang ngờ ngác không hiểu sao nổi tính nết của gái quỷ. Chàng trai chợt thấy, với tay nắm lại, hột đẹp. Thất kinh rúng mình, nhảy véo theo, vừa hạ chân, cô gái dị này đã lào xuống nước bắn tùng tué. Đúng lúc quỷ nữ mới kịp nhô cái đầu lên, Giao Long chúa đã cưới dài lướt vào gần bờ, thò tay vổ, cách nàng còn hai sải, còn tình vuốt Giao Long đã móc nghiến lấy búi tó của nữ quỷ lồi lên.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 Những tiếng ấy cứ lờ lớ, nghe âm âm vô cùng lạ tai. Lại nghe tiếng người khoát sau so như sấm, liên tiếp lấy mấy tiếng bạc họt nổ đoàn đoàn, vẳng có tiếng khoái gở kêu. Thằng người trâu mộng thoát thủy võng rồi, nó nổ, phùn khói mê mau, nó lặn xuống nước mất rồi. Võ Minh Thần nghe rõ tiếng vọng dưới đám khói mù, chàng trai cảm mừng, vọt đại mấy bộ, hú, đang buồn trộn. Bỗng nghe xa xa bật lên một tràng hú hiệu,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 Ha ha, theo phò con quỷ cái lùi thủi vào xó tối rồi mò theo nút giao long. Ngốc tử mì con cái nhà ai tới hồ Ba Bể này trình mò, không biết giao long thần quyền phép nhiệm màu, chất ẩn chợt hiện, sư này chưa có đứa nào theo về đến đền đài thần hồ nổi. Con bèo tình thôn khôn đến lạ thường. Chừng nó cũng biết Võ Minh Th thần không có ác ý với nữ chủ của nó nên vừa thấy bóng của chàng trai vọt lại nó tạt ăng tới như muốn nhờ sự che chở của chàng trai Võ Minh thần vẫy tay xẹt lên thấy chắn lấy còn thú nó nhành tay tuy chẳng biết nó có hiểu tiếng người hay không chủ mi bị tắt điểm huyệt nằm nghỉ càng mau hồi sức mình nên kiếm chỗ ẩn kín trước quanh quẩn gần ta ta sẽ đánh đuổi con tình động cho con beo phát mấy tiếng hí ngắn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 Nhãn tuyến giàn quét dọc ngang Mà con tuỷ quái khổng lồ này Bọt lên rừng lúc nào Chặn ngay sau lưng của chàng Quả nhiên tài lực của nó Đã tới độ siêu thần nhập hóa Đầu óc của võ lé lên ý nghĩ Ta đi tìm con tinh Bốn chân hồng cầu quẩy Nhưng chưa rõ tài thuật của nó đến mức nào Nay tình cờ lại gặp con tinh giao long Âu cũng là dịp tốt Để tử sức với loại tinh quái Miễn nó đừng vội kéo cả bầy Làm giữ ngay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 Người và quái cùng đứng giữa khoảng trống, bóng cây vật vở lai động, dào lòng chúa phát âm lơ lớ bằng tiếng thổ. Mặt trắng, mi bạo lắm, thổ, kinh, hay tàu hay là mán. Lạnh đùng, võ hất hạm, thường luồng, mi bí ẩn lắm, khoái vật thành tinh chăng. Thường luồng nói tích người à người hóa thường luồng hay sao?